các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật nữa. Thật may mắn, vì lúc này viên nội trợ đã thở dốc, anh hoàn toàn không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Sếp Đức chỉnh súng vào đầu hắn, rồi bắt hắn về đột lấy lời khai. Đội trưởng cười bảo, "Vế đồn rồi ăn sẽ đập hắn một trận để hắn nôn ra toàn bộ sự thật." Tên tù sĩ khóc lóc, ôm tay trong đầu đến, hắn buộc lòng phải theo hai cảnh sát vì nước chống cự thì đầu hắn sẽ bóng nhiên có thêm một cái lỗ nữa. Vì đội trưởng lại kiểm tra những người bị biến đổi đó thì anh phát hiện ra tất cả họ đều bị gắn nhiều trang bị lạ vào người, họ rất nặng nên không thể đưa về làng được. Sau khi chói chặt tên tu sĩ, xếp đức khỏi hắn, cách làm sao để đưa những người kia về làng. Hắn vẫn cứng đầu, nghiến răng không chịu hợp tác. Vấn đội trưởng nhìn đám người một hồi, sợ bảo rằng: "Ở đây có tận 4 người nên khó mà khiêng về hết được. Thôi thì họ hãy áp tải tên tu sĩ về trước, rồi trong người lên đưa các nạn nhân về sau." Sếp Đức đồng ý. Lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống núi, họ phải nhanh chân lên vì màn đêm sắp buông xuống rồi. Mà khi màn đêm bao phủ ngọn núi này, thì đứa xác sống còn ẩn giật trong rừng sẽ lại hoành hành. Với tình trạng này, Mà họ gặp phải sát sống lệnh nữa Thì chỉ có đường đưa mông triệu thông À nhập đưa tay trực chết mà thôi Vin đội trưởng bắt đống hành lý của tên tu sĩ theo Để làm bằng chứng cũng như điều tra thêm Ba người họ đi được một đoạn xuống trên núi Thì bỗng Vin đội trưởng nhìn thấy Có người ấy đang từ phía sau đến Anh vội vàng rút súng ra Rồi bảo sếp hãy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu tiếp Họ quay đứng lại Thì thấy hai tu sĩ cửu thận khác đang khiêng những nạn nhân lúc nãy về. Bên đường chợ thì đã sẵn sàng nổ súng. Tuy nhiên sếp Đức đã bảo anh bình tĩnh lại. Nếu họ không tấn công mình thì mình không nên tỏ thái độ khiêu chiến với họ làm gì. Nghe thế, Đường Trường liền thắc mắc, tại vậy họ cũng là tu sĩ cửu thận sao? Chúng ta đã hạ đồng bọn họ thì họ sẽ đến trả thù và giải cứu tên kia chứ. Tuy nhiên Vụ chuyện không giống như Vin Đở Trời nghĩ, những tu sĩ đó khiến các nạn nhân lạnh lùng băng qua cảnh sát, họ hoàn toàn không có ý muốn gây chiến. Các nạn nhân được kẹp vào gậy để mang đi, không biết họ là người thế nào. Tuy nhiên, họ không hề có ý muốn hại những người này. Có thể họ đem nạn nhân về chỗ riêng để chú trị cho khỏi tình trạng nửa sống nửa chết ấy. Sếp Đức mới nói cho Vin Đở Trời để anh bớt lo. Theo ông biết, những tu sĩ cựu thần thường rất hiền lành và họ hoạt động tâm linh nhằm giúp đỡ người dân bằng những phép thuật cổ xưa của mình. Tên tu sĩ mặt tẹo kia chỉ là một tên rỉ giáo biến chất. Hắn đã học được nhiều cấm thuật nên mới sinh ra tham vọng làm điều xấu thôi, chứ những tu sĩ cựu thần khác là người tốt cả. Vinh đội trưởng vừa nghe vừa chạy theo, xếp Đức cũng tiếp tục kể. Lúc nãy ông Đất Cha hỏi tên tu sĩ Mặt Thèo một ít và hắn đã khai nhận về việc sử dụng cấm thuật của mình. Hắn học được cấm thuật biến người thành xác sống ấy từ một văn tự cổ trong kho sách của tu viện. Cuốn sách tự cổ này cũng tương tự với cuốn mà kẻ lúc trước trong làng đã học để hồi sinh người chết thành xác sống. Tuy nhiên, tên tu sĩ này vốn uyên thâm các thuyết tâm linh nên hắn muốn cải thiện nhiều hơn. Hắn nghiên cứu trên cơ thể người để biến cả người sống thành xác sống, đồng thời tăng cường sức mạnh cho chúng rất nhiều. Mục đích thật sự của hắn là biến toàn bộ người dân ở đây thành một binh đoàn xác sống đông đảo và đầy chết chóc. Hắn sẽ dùng binh đoàn đó để tấn công chiếm hiếu tu viện, giết hại hết những tu sĩ cổ thần khác để trả thù, vì ngày xưa hắn đã bị họ trừng phạt, dí đầu vào lò lửa. Sau khi phạm phải sai lầm trong việc lén học cấm thuật. Tuy nhiên, các tu sĩ giáo thành đã nhìn ra biểu đồ của hắn và họ cũng lên đường tìm bắt hắn ta như cảnh sát. Mục đích cuối cùng của họ vẫn là giữ gìn cuộc sống bình an cho người dân. Tôi chia đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À